Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng mà nếu là như vậy Vì sao ngày đó Ba cô đột nhiên nói với cô Nếu cô không muốn gả cho lôi lạc Cùng lắm đem các xã tặng cho lôi lạc Bởi vì lòng ông có ai nấy Bởi vì ông biết Lôi lạc sẽ không động vào các xã Cho nên ba mới có thể tự nhiên nói như vậy Quý tiểu thư Cô không cần vội vã phủ nhận Chuyện này chỉ cần đến hỏi cha cô Cô sẽ biết ta nói thật hay không Quan trọng là bây giờ cô có thể công khai hủy bọ hôn ước, không cần lo sợ, không phải sao? Cô trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi Long Điển Nhã Tử không kiên nhẫn, cất tiếng. có vấn đề gì sao, quý tiểu thư? Là, chính là chuyện tôi đã cùng lưu lạc ký kết một bản hợp đồng hôn nhân. Theo hợp đồng, cô phải ngoan ngoãn nghe lời lập gia đình để bảo vệ các xã. Thật là đáng buồn cười, Long Điển Nhã Tử chợt nhíu mày. Lúc trước quý văn tranh có đề cập qua hợp đồng kia Cho nên đương nhiên bà cũng biết nội dung là gì Hợp đồng hôn nhân kia Này căn bản không uy hiếp được cô Không phải sao Giọng nói hơi lạnh Long điển nhã tử có dự cảm Sự việc tiến triển không được thuận lợi Nghe vậy quý văn tranh lại chầm mặc hồi lâu Đúng vậy là không uy hiếp được cô Bởi vì lôi lạc không động đến cát xã Cho dù cô hủy hợp đồng Cũng không xảy ra chuyện gì quan trọng Cô hẳn là phải thấy vui vẻ bởi vì không bị ai ép buộc. Nhưng lại có một chút, ngược lại lòng cô lại càng gần lôi lạc. Biết anh cũng không vậy mà phá hư. Biết anh làm như vậy, động cơ đơn thuần là vì muốn cô đáp ứng cả cho anh, kiên trì khiến cho lòng cô trở nên mềm mại. Cô yêu anh, từ sau đêm đó, cô sẽ rất khó mà thản nhiên rời đi. Bà muốn tôi làm như thế nào? Quý Vân Tranh trong lòng thở dài, dãy dụa không thôi. Tổ chức họp báo nói cô bị lừa dối. Không thể nào, tôi sẽ không dám bàn đứng ba tôi. cho dù ba cô sai từ đầu, nhưng đây là việc riêng của nhà cô, không thể để mất thể diện cho gia đình được. Lòng điển nhã tử có vẻ cũng biết cô không đồng ý làm như vậy, lại nói. Vậy lấy hợp đồng hôn nhân ra tố cáo lôi lạc, tố cáo anh ta đã dùng thủ đoạn bất chính bức hôn cô. Quý văn tranh nhíu mày, làm như vậy không phải sẽ tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn Nhật Bản Á Thái sao? Không chỉ như vậy, địa vị của Lôi Lạc ở tập đoàn Á Thái sẽ tụt dốc không phanh, kết quả này cô hoàn toàn không muốn. Bất đồng đó, khi chúng tôi tổ chức đại hội chọn vợ, Lôi Lạc dù chọn cô cũng sẽ không đồng ý cho cô bước vào cửa, là chúng tôi đã mất đi uy tín, nhưng nếu cô căn bản không muốn gả cho Lôi Lạc mà lại bị Lôi Lạc bắt buộc không thể đáp ứng hôn sự này, đó là do đạo đức cá nhân của Lôi Lạc có vấn đề. Tập đoàn Nhật Bản A Thái sẽ xử lý hành vi phóng đãng của hắn, đồng thời cũng sẽ bồi thường tổn thất cho cô. Ý của phu nhân là, trước sau gì, lôi lạc cũng có tội chỉ cần hôn nước này không thành lập. Cô có nghe nhầm không chứ? Đúng vậy. Nó nên trả giá một chút cho hành động của nó. Nói xong, lòng Điền nhã tử chầm mặt trong chốc lát, mới nói. Cô luyến tiếc làm như vậy ừ. Cô yêu lôi lạc. Không, ta nên nói là cô yêu tiền của lôi lạc, có đúng không? cho nên cô muốn đổi ý. Tôi... Nói cả nửa ngày, thì ra cô với cha cô cũng thuộc một dạng người ham muốn tiền tài của tập đoàn Á Thái. Quý văn tranh tiểu thư, ta thực sự đánh giá rất cao đức hạnh của cô đó, còn tưởng cô có bao nhiêu thanh cao chứ. Phu nhân, cô muốn từ chối, có một chút cũng không sai. Nhưng là đó là bởi vì cô yêu Lôi Lạc, mà Lôi Lạc cũng nói yêu cô, nhưng không phải bởi vì ham hố danh vọng của tập đoàn Á Thái. Quý Vân tranh muốn thanh minh cho mình một chút, nhưng lời nói đến đầu môi lại trở về. Là lỗi của cô, là cô đồng ý rời xa lôi lạc, lại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi liền đổi ý, giải thích gì cũng không có nghĩa, không phải sao. Coi như cô yêu hư vinh cũng được, chỉ cần cô có thể tiếp tục ở lại bên lôi lạc, dù có bị chửi cũng không sao cả. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, người lôi lạc yêu là Phúc Sơn Lị Tử, tình cảm hai người bọn họ từ nhỏ đã như keo sơn. Nếu có chịu gạ một người đàn ông cả đời không yêu thương cô, đó là chuyện của cô. Chỉ có điều, trăm ngàn không được hối hận, phải biết rằng cô hái trái non sẽ không ngọt, cô ý phá hại môi nhân duyên tốt đẹp của người khác, thì sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Trong đại dạng quỳ ra không khí có chút u ám, quý phong thỉnh thoảng trộm nhìn con gái mình, rõ ràng là mình làm sai, lại không nghĩ là mất mặt thân, là trưởng bối, đành phải gắng gượng, ổn định trong lòng. Lựa chọn lời thông minh để nói Tiểu quý Lời lạc kia quả thực là một nam nhân hoàn hảo nhất Cho nên ba mới có thể Quý Văn tranh đang tức giận Đi qua đi lại ngắt lời ông Hùng hằng trứng mắt nhìn cha mình Còn quả thật không thể tin được Bà lại có thể bán đứng con gái mình Thật quá đáng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net